Trong lòng cô bất an, mình chỉ nói cho sướng mồm, không biết người ta nghe được bao nhiêu rồi. Tổng giám đốc Cố Viễn Hàng từ trước tới nay uy phòng lẫm liệt, chỉ đứng ở nơi đó, cả đám người bèn im phăng phắc. Chuyện không liên quan đến mình, đồ nhiễm cũng chẳng lòng dạ nào mà quan tâm, bèn không lưng lên lén chuồn về phòng. Ngồi trên ghế nghỉ một lúc, cô bỗng thấy bụng dưới nhòi nhói đau. Có lẽ là do giai đoạn này hơi mệt mỏi. Cô đưa tay xoa bụng, đẩy cốc cà phê sang một bên, uống nước trắng. Hai ngày sau, Triệu Diễm Diễm quả thật phải tự động từ chức. Hai người đàn ông đều bình an vô sự. đối nhiễm cố tình giảm tiến độ làm việc, không tất bật như trước nữa. Ăn ngủ điều độ, nhưng vẫn cảm thấy không ổn. Cô về nhà hỏi mẹ Bà Vương Vĩ Lệ nói Bình thường vẫn còn chưa hết nghén Đồ nhiễm lại bắt đầu lo lắng Nhưng khẩu vị của con đột nhiên tốt hẳn lên Làm gì còn nghén nữa Bà Vương Vĩ Lệ chê cô thần hồn nát thần tính Con còn muốn ôn ẹ, nôn ẹ đến tận lúc sinh chắc Đúng là có người như thế Đúng là chịu tội nghiệt Nôn đủ 9 tháng Nhưng con thì không đâu Con giống mẹ khỏe như vâm ấy mà Nghe bà nói vậy Đồ nhiễm yên lòng Nhưng buổi tối lúc đánh răng rửa mặt Bỗng phát hiện đúng quần có vết máu màu nâu Lần này cô sợ hết hồn Đứng ngây ra trong phòng tắm Mãi mới nhớ phải đi hỏi bà Vương Vĩ Lệ Bà Vương Vĩ Lệ nhìn một lúc Ừ, hồi đó bọn mẹ gọi như thế này là thai chuột Đứa bé thông thường thì không sao Chỉ ra một chút máu thôi Không hiếm người bị như vậy Đừng sợ Bạn đang nghe chuyện audio Đừng nhân danh tình yêu Tác giả Bất kinh ngữ Truyện được phát trên website Truyện Chuyệnaudiovv.pro Người đọc Annie Chương 2 Phần 4 Tuy bà nói vậy Nhưng đồ nhiễm sợ chết đi được Mỗi lần nghĩ tới Tim lại đập thình thịch Cô rất muốn gọi điện cho Lục Trình Vũ Nhưng lại không biết phải mở lời như thế nào Đồ nhiễm tự giữ mình khác người Hai vợ chồng có gì mà không thể nói Nhưng mỗi lần nghĩ tới khả năng xấu nhất, tâm trạng cô lập tức xuống dốc trầm trọng Cách nhau quá xa, đối nhiễm nghĩ, anh đi xa như thế để làm gì nhỉ? Suốt buổi tối, thao thức không thể ngủ được. Sáng hôm sau, đối nhiễm tắm táp qua loa, xin công ty nghỉ phép một ngày rồi vội vàng đi tới bệnh viện. Quá trình đợi tuyên án đúng là vừa dài đẳng đẳng vừa xuất ruột. Ngay ở cửa phòng siêu âm vẫn còn một hàng người dài. Khi đến lượt cô làm xét nghiệm, vì bác sĩ kia từ đầu đến cuối mặt mày xám xịt, lòng cô thấp thỏm nhưng không dám hỏi nhiều. Bác sĩ ngoáy mấy chữ rồi vứt tờ phiếu xét nghiệm ra, chỉ nói một câu. Ra phía trước hẹn lại. Đồ nhiễm nghĩ. Vậy tức là hẹn lần xét nghiệm sau Ý là không sao đúng không Bèn ngỡ ngẩn hỏi một câu Bác sĩ Con cháu ổn chứ ạ Có phải không ạ Vị bác sĩ liếc cô Hét về phía cửa Người tiếp theo Đồ nhiễm đành phải ra ngoài Cầm tờ phiếu xét nghiệm Đưa cho bà bác sĩ ngồi khám phía trước Quanh chiếc bàn làm việc, da trẻ lớn bé súng xít, người chen không lọt, cũng chẳng xếp hàng, chẳng khác nào mua hàng giảm giá ở siêu thị dịp Tết. Bà bác sĩ kia cúi đầu nhìn, nói một câu gọn lọn. Ngày mai tới làm sạch dạ con. Đồ nhiễm chỉ cảm thấy đầu mình ong ong, khó khăn lắm mới định thần lại. Run run cất tiếng hỏi. Bác sĩ Vậy con cháu thì sao Bà bác sĩ trung niên Thấy cô hỏi tức cười Không nhịn được nói Nếu đứa bé bình thường Thì còn có thể làm sạch dạ con cho cô sao Bà ấy chỉ tay vào hàng chữ Trên tờ phiếu xét nghiệm Trên này viết rõ đây này Tuần thứ 10 Thai nhi biến dạng Chưa thấy tim thai Thai lưu đã hơn một tuần rồi Phải mau chóng lòng phẫu thuật đi Tay chân đồ nhiễm tê dại Vội nói Không phải bác sĩ Hai tuần trước cho đến kiểm tra vẫn còn tốt mà Hồi trước đều là bác sĩ lý kiểm tra cho cháu Hôm nay cô ấy không ở đây Bác xem lại giúp cháu được không Có lẽ bác sĩ làm siêu âm không nhìn rõ Bà bác sĩ đập dầm một cái Lên chồng bệnh án dày cộp trên bàn Ngắt lời cô Thế thì cô đi mà tìm cô ta Ở đây tôi không đông bệnh nhân Người thì cần phá thai Người thì chữa ngoài dạ con Đâu có thể dành thời gian cho một mình cô được Hơn nữa cô cũng đã xét nghiệm máu rồi Còn gì mà không chắc chắn nữa Thanh niên bây giờ đều chẳng coi Sức khỏe của mình ra gì Phá thai như cơm bữa Chẳng trách không giữ được con Đồ nhiễm biết mình lỡ lời Đắc tội người ta trước Nên mới bị xỉa sói như vậy Đành gượng gạo thanh minh Lần đầu nên cháu gặp tình huống này Cho nên lo lắng ạ Bà bác sĩ cười xì một tiếng <cười> Thành niên bây giờ Chưa cưới mà đã toàn nói là đã kết hôn Ai cũng bảo là mình lần đầu Thôi đi Mấy bệnh nhân lớn tuổi xung quanh Đều cười phụ họa Bà bác sĩ càng đắc ý Nói với người đồng nghiệp ngồi đối diện Hôm nay đã có 7-8 ca Sảy thai do quen dạ rồi Cũng vẫn là ít đấy nhỉ Cô bác sĩ ngồi bàn đối diện trẻ hơn một chút thấy bộ dạng khổ sở của đối nhiễm thì không đành lòng. Ben nói Nguyên nhân dẫn đến lưu thai rất nhiều có thể là do vấn đề về nhiễm sắc thể hoặc nội tiết tố hoặc do bản thân phôi thai chất lượng không cao nên xảy tự nhiên. Làm phẫu thuật là xong. 3 tháng sau lại tới kiểm tra. Phẫu thuật phải làm gấp nếu không sẽ phiền phức. Đối nhiễm không nghe lọt từ nào Chỉ loáng thoáng tách ra khỏi đám đông Cầm sổ y bạ chậm chậm bước bên ra bên ngoài Cô gần như vật vờ ở bệnh viện suốt cả ngày Không ăn uống gì Vốn đã có trứng Huyết áp thấp Nay lại càng bùn rùn yếu ớt Đứng dưới nắng gắt mà toàn thân toát mồ hôi lạnh Trên đầu là bầu trời xanh thẳm Không một gợn mây Không một bóng chim Trong veo đến không thực Đồ nhiễm ngồi bên bồn hoa một lúc Rồi lấy điện thoại ra gọi điện Cô không muốn gọi về nhà Trần trừ nhìn tên Lục Trình Vũ một lúc lâu Cuối cùng gọi cho chu Tiểu Toàn Liên tiếp mấy ngày liền Đồ nhiễm không muốn về nhà Hế về nhà là bà Vương Vĩ Lệ Sẽ chửi cô Bảo cô chỉ biết làm đỏm Thích đi giày cao gót Thích trang điểm nên mới hại chết đứa bé Lại nói để xem cô ăn nói thế nào với ông Lục Nếu bà ngoại Gia nói giúp cô vài câu Sẽ khiến bà Vương Vĩ Lệ nổi cơn tam bành Bà già lại bắt đầu lau nước mắt Nghĩ một hồi Đồ nhiễm dứt khoát ở lì nhà chu Tiểu Toàn không về nữa Chú Tiểu Toàn treo cô Mình biết tỏng cậu rồi nhá Lúc cần thì mình nhớ đến mình Không cần thì quảng mình đi luôn Bình thường chẳng thèm gọi một cú điện thoại Xấu xa Nói thì nói vậy, nhưng cô nàng vẫn trượng nghĩa đầy mình, lòng da yếu mềm, không chịu được cảnh người khác chịu khổ. Lúc thì đưa đồ nhiễm đi làm phẫu thuật, lúc thì nhờ tô mạt nấu cơm giúp, việc gì cũng lo đến nơi đến chốn Đồ nhiễm nửa nằm nửa ngồi trên giường, lật ga giường hỏi. Lâu rồi mình không đến, cái giường này của cậu có gái đàn ông thối tha nào nằm ở đây không đấy, có bẩn hay không? Chù tiểu toàn sách gối lên đập cô, bỗng sực nhớ ra điều gì, bèn nở nụ cười ngu ngơ. Đổi nhiễm nói, đơ cả người ra rồi, chắc chắn là có chuyện phải không? chu tiểu toàn không giấu được điều gì, ngợ ngùng nói. Gần đây vừa mắt một anh chàng, mình thấy anh ấy cũng có ý đó, lại hình như không có thì vấn đề là... Cô nàng thở thắn văn, than dài Bạn gái cũ ơi là bạn gái cũ Trời trò này cũng ác quá đấy Chia tay được mấy năm rồi mà vẫn như tâm hồn bất tán ừ, Cậu nói xem Có phải đàn ông đều không quen được mối tình đầu không Đồ nhiễm nói Làm sao mình biết được Mình đâu phải là đàn ông Một lúc sau cô lại hỏi Giấu không trông thế nào Chú Tiểu Toàn cực kỳ lúng túng uhm, Đẹp trai Dáng đẹp Có khí chất giàu hay thông minh hay không thông minh Thì cũng không quan tâm Mình từng này tuổi rồi Mà chưa gặp ai tốt như thế <cười> Đồ nhiễm chầm chọc <cười> Chỉ có bạn con gái danh mới như thế Cậu là bà thím đã sắp băm đi, băm tuổi rồi đấy Chú tiểu toàn tưởng cô không tin Ờ thật mà Không kém lục trình vũ nhà cậu đâu Đồ nhiễm vốn định trêu chọc cho cô ấy một hồi Nhưng lại không có tâm tư Chỉ tiêu nghỉu biểu môi một cái chu tiểu toàn biết tâm trạng bạn mình không tốt Cũng không tiện kể thêm Bèn hỏi Còn chưa nói với lục trình vũ à Đồ nhiễm lắc đầu Có ai muốn như vậy đâu Cậu còn sợ anh ấy nghĩ gì sao chu Tiểu Toàn nhét điện thoại vào tay cô Mau gọi đi Để anh ấy an ủi cậu Một câu ngọt ngào của anh ấy Bằng 10 câu bọn mình nói Cứ giấu như thế làm gì Chẳng giống một người nhà gì cả Đồ nhiễm nghĩ Câu này rất đúng Thật sự không có cảm giác người một nhà Nhưng cứ dùng rằng mãi Cũng không phải là cách Cô cầm điện thoại Ngẩn ra hồi lâu Cuối cùng cũng gọi Trương dèo mấy tiếng mới có người nghe máy Xung quanh có tạp âm Hình như đang tụ tập cười nói với một đám bạn Cả nam lẫn nữ Lục trình vũ alo Giọng thoáng ý cười Xem ra tâm trạng không tệ Đồ nhiễm nhất thời không biết nói gì Cho đến khi bên kia hỏi Đồ nhiễm Giọng nói trầm ấm êm tai như xưa Chỉ có điều hai chữ ấy nghe vô cùng khách xáo Không phải là tin tốt Anh phải chuẩn bị tâm lý Cô điều chỉnh lại nhịp thở Chỉ muốn nói mau cho xong Thái lưu, con mất rồi Đối phương im lặng vài giây Có lẽ là đi tìm một nơi yên tĩnh Một lúc sau, Lùng Trình Vũ nói Đối nhiễm Em lại rửa trò gì thế Tìm đồ nhiễm bỗng thắt lại Không nghĩ ngợi nhiều Bèn cục máy chu tiểu toàn ngỡ ngàng Sao thế chồng cậu nói gì Cô quẳng điện thoại xuống Không có gì Tín hiệu không được tốt Còn chưa dứt lời Điện thoại đã gieo Đồ nhiễm túm lấy tắt đi Cứ gieo là tắt Chú Tiểu Toàn thấy cô không ngừng đánh vật với nút từ chối của gọi Giống như muốn ấn lõm nó thành một cái hố Vội nhân lúc cô không đề phòng rằng lấy điện thoại Đang định ấn nút nghe thì tiếng chuông dừng lại Hai người nhìn chầm chầm cái điện thoại hồi lâu Đổi nhiễm khẽ thở dài Tự mình đâm đầu vào Bây giờ chẳng muốn trách ai chu Tiểu Toàn đang hối hận mình nhiều chuyện Thấy cô như vậy lại không nỡ hỏi nhiều Bèn đi vào bếp định làm mì Tô mạt về nhà chồng Tiêu chuẩn ăn uống của hai cô gái Lập tức xuống dốc thảm bại Sau bao lâu Có người ấn chuông cửa Chùi tiểu toàn mừng rỡ Tưởng rằng tô mạt đã mang chút đồ ăn ngon Từ nhà chồng về Mở cửa ra Thì ra là bà Vương Vĩ Lệ Tay sách hai cặp lồng giữ nhiệt Cô vội nét vào bên trong Bà Vương Vĩ Lệ vừa vào cửa đã dít lên Con bé chết tiệt kia Nói có vài câu đã chạy biến Bảo vệ thì không về Cứ ở lì đây quấy dậy người ta Còn đây là đang nghỉ sau sảy Tiểu Toàn vẫn còn là cô bé chưa chồng Sao con có thể làm phiền nó được Chú Tiểu Toàn vội nói Cô ơi không sao đâu Không sao đâu thật đấy à Có ăn là tốt rồi Bà Vương Vĩ Lệ kéo tay cô Vừa cảm ơn vừa nói ngại quá Rồi rúi cái cặp lồng vào tay cô Là canh gà hầm Có cơm có rau Ăn nhanh cho nóng Đoạn bà đi vào phòng đựng đồi nhiễm dậy Ăn cơm rồi đi về với mẹ Đừng làm phiền người ta mãi sao được Ai cũng có việc riêng của mình mà đổi nhiễm nói Ngày mai con về Sáng mai con còn phải, phải kiểm tra một lần nữa Ở đây gần bệnh viện đi vài bước là tới thôi Thấy sắc mặt cô vàng vọt Bà Vương Vĩ Lệ không nhịn được Thở dài Đưa tay gạt mấy sợi tóc đòa xòa trên chán cô Đúng là tội nghiệt Đáng yên đang lành Tại sao lại ra thế này Hôm nay bố Lục Trình Vũ gọi điện hỏi thăm con Cũng không nói gì nhiều Chỉ bảo con chịu khó nghỉ ngơi Giọng nghe chẳng hào hứng gì Đồ nhiễm cười ha hả Con khiến mọi người thất vọng quá rồi Bà Vương Vĩ Lệ lườm cô Lưỡng lự một lát rồi mới hạ giọng nói nhỏ Nhiễm nhiễm Con nói thật cho mẹ nghe Con thế này có phải là vì trước đây Con giấu mẹ ở ngoài Giao du với bạn trai gì đó Có phải là Từng có gì với người ta rồi không Nếu không sao lại thế này Nghe câu này Lòng đồ nhiễm càng thêm ngao ngán Nhưng vẫn nẫn nhẫn nại trả lời Mẹ thật sự không có Con cũng không biết tại sao lại như vậy Bà Vương Vĩ Lệ vẫn muốn hỏi thêm Nhưng thấy chú Tiểu Toàn vào vào Gọi đồ nhiễm ra ăn cơm nên lại thôi Hôm sau kiểm tra xong Đồ nhiễm về nhà mình Chú Tiểu Toàn lại bứt giấc không biết Có nên gọi điện cho Lục Trình Vũ hay không Hai người họ tốt xấu gì cũng do cô khơi màu Lúc cần ra hòa giải vẫn phải ra tay giúp đỡ Điện thoại gieo mấy tiếng Đầu kia nhấc máy nhưng lại là một cô gái trẻ Cô gái cũng không hỏi chu Tiểu tuần là ai Chỉ nói Bây giờ anh ấy không ở đây Lát nữa cô gọi lại Hoặc là đợi khi anh ấy đến tôi sẽ báo anh ấy gọi lại cho cô Giọng nói trong trèo dịu dàng Có nét duyên dáng rất riêng Lúc này chu Tiểu Toàn cũng nói rất nhã nhận Lát nữa tôi gọi lại vậy Xin hỏi cô là ai Xin hỏi cô họ gì Tôi hỏi Lý Cô gái nói Cô đừng cúp máy vội Anh ấy vừa tới rồi Khi điện thoại chuyển đến tay Lục Trình Vũ Chú Tiểu Toàn hỏi anh Bên ấy bây giờ là mấy giờ Lục trình vũ nói Là buổi tối Tần 8 giờ rồi Chủ tiểu toàn cười Chà Đã muộn thế rồi à Sao bên cạnh anh vẫn có phụ nữ thế Lục trình vũ không thèm để ý Nói thẳng Nói chuyện chính đi Bây giờ đối nhiễm thế nào rồi Chủ tiểu toàn nói ra những điều đã chuẩn bị sẵn Gọi cho anh là vì chuyện này đây Bây giờ tâm trạng nó rất tệ Đứa con không còn Nó đau lòng lắm Không có chuyện gì là lại rút vào trong tràn khóc thầm Mặt mũi Vàng vọt Mấy hôm nay vừa làm phẫu thuật vừa kiểm tra Bây giờ cơ thể cực kỳ yếu Quen nhau bao nhiêu năm rồi Mà tôi chưa thấy nó buồn bã như vậy bao giờ Anh có rảnh thì nói chuyện với nó nhiều một chút Có lẽ sẽ khá hơn Lục Trình Vũ ngập ngừng vài giây rồi mới nói Anh biết rồi Cảm ơn em đã chăm sóc cô ấy trong thời gian này Chú Tiểu Toàn không đoán được ra cảm xúc của anh Bèn thử thăm dò Anh cảm ơn hộ nó Hay cảm ơn hộ bản thân anh Nếu là thay mặt nó thì thôi miễn đi Em với nó không khép xáo như vậy đâu Lục Trình Vũ lại nói Đương nhiên Là cảm ơn em đã chăm sóc cô ấy thay anh Cả hai lại nói vài câu chu tiểu toàn đang muốn hỏi nữa Đầu bên kia đã cúp máy Cổ vỗ chán Vòng vo với anh ta một hồi Chuyện quan trọng nhất thì lại quên không hỏi Trước đây cô đã phát hiện ra Con người lục trình vũ rất kỳ lạ Có một số chuyện nếu anh ta không muốn nói Thì dù có hỏi thế nào Cũng sẽ bị làng sang vấn đề khác Còn nếu anh ta có hứng thú thì chẳng cần đợi người bên cạnh hỏi nhiều, sẽ chỉ hận không thể dốc hết ruột gan cho người ta biết. Không có được câu hỏi, câu trả lời từ Lục Trình Vũ. Trùy tự toàn đánh thay đổi phương pháp, nhắc nhở cho đối nhiễm. Thỉnh thoảng cô lại gọi điện tới, mở miệng ra là hỏi. Hôm nay chồng cậu có nói chuyện với cậu không? Hoặc là Lục Trình Vũ đã gọi điện cho cậu chưa? Gần đây Lục Trình Vũ cũng thường xuyên gọi điện Đối nhiễm đoán quá nửa là do Chú điều Toàn đã làm công tác tư tưởng Đối nhiễm bình tĩnh hơn Mấy hôm trước rất nhiều Còn Lục Trình Vũ vẫn điềm nhiên như cũ Cả hai đều rất ăn ý Không nhắc một chữ nào tới chuyện hôm trước Chỉ hỏi mấy câu khách sáo Như em đã khỏe hơn chưa Nhớ chú ý nghỉ ngơi Và đừng nghĩ ngợi gì nhiều Bên anh thời tiết có đẹp không vân, vân. Lục Trình Vũ cũng cảm nhận rõ rệt Đồ nhiễm đã không còn hay nói như trước đây nữa Bản thân anh vốn ít lời Thường ngày hai người nói chuyện Đa phần là do đồ nhiễm bắt nhịp Trước đây nghe cô gọi ông xã Ông xã trong điện thoại Cảm thấy ngọt đến phát ngấy Giờ lại không nghe thấy một tiếng nào Anh suy nghĩ mấy ngày Quyết định trưng cầu ý kiến vợ Vì thế bèn nói Đợi sau khi em khỏe lại Anh định xin visa cho em sang bên này du lịch Ở đây visa ngắn hạn cũng rất tiện Đối nhiễm hỏi Em có thể ở bên đó nhiều nhất là bao lâu? 3 tháng Thôi Đối nhiễm thầm nghĩ, quể oài nói Xin nghỉ phép nhiều ngày như vậy Công việc dồn lại một đống Xin nghỉ nữa Sợ bị đuổi việc anh ạ Lục trình vũ hỏi Em không muốn đi à Ừ không muốn Cô cúp máy Chủ tiểu toàn lại đứng bên cạnh ra sức dục rã Đi Tại sao không đi Cơ hội tốt biết bao Tiểu biệt thắng, thắng tân hôn Cứ mỗi người một nơi thế này không phải là cách Công việc cũng có thể tìm sau Trông mất rồi mà tìm nữa thì phiền lắm Đồ nhiễm nhìn cô nàng Muốn nói gì thì nói mau Chui tiểu toàn sao còn nhịn được nữa Là thế này Lần trước mình gọi điện vào di động của lục trình vũ Có một cô gái nghe máy Nói chuyện Ống ẹo lắm Hình như hai người họ rất thân thiết Mấy hôm nay mình nghĩ tới nghĩ lui Cứ cảm thấy như chuyện này có gì đó không ổn Đừng chắc mình không nhắc nhở cậu Đồ nhiễm không nói không rằng Một lúc lâu sau mới lên tiếng. Óng hẹo thế nào? Có óng hẹo hơn mình không? Chú Tiểu Toàn ngẫm nghĩ ra Chiều rất nghiêm túc. Đáp. Cậu làm bộ lập tịch theo kiểu nghề nghiệp. Người ta là yếu điệu kiểu tự nhiên. Đồ nhiễm là im lặng một hồi. Cũng không biết là đang nghĩ gì. Chú Tiểu Toàn lầm bẩm. Coi như mình lại lo não rồi Đồ nhiễm nghiêm túc trả lời uhm, Công việc cũng không thể từ bỏ được uhm, Ở đây rộng lớn như vậy Rất khó có thể tìm được nơi đãi ngộ tốt hơn Mình lại không thể sang tỉnh khác tìm việc Nhà lớn nhà bé đều ở đây hết Hơn nữa Mình cũng mới đổi nhà Tiền vay mua nhà lại nhiều Bây giờ đi một chuyến lại phải tốn không ít tiền. Lãng phí. Chùi tiểu toàn nói. Cậu có thể đừng suốt ngày mở miệng ra là tiền bạc nhà cửa này không? Năm nay cậu mới 26 tuổi chứ không phải là 62. Có thể nào lãng phí hơn một chút, kích động hơn một chút, bốc đồng hơn một chút cũng được. Đồ nhiễm mệt mỏi gắt lời cô. Chỉ cần mình bốc đồng là tiền trả nợ của nửa năm sẽ đi tong Lãng phí cũng chẳng thể nấu thành cơm ăn Mẹ mình cũng sắp 60 rồi Bà ngoại mình năm nay 90 Chẳng lẽ bắt họ ra ngoài đi làm trả nợ Cậu đừng nói nữa Hôm trước đi chợ Mình nhìn thấy một bà cụ ngồi bên vệ đường Bày một cái sạp nhỏ bán mấy cái đồ may vá tự làm Đeo một đôi kính lão Trông còn già hơn cả bà ngoại mình Bà cụ ăn mặc sạch sẽ Chỉnh tề Cũng không biết là con cái bà ấy làm gì Nhìn mà xót xa Chu Tiểu Toàn nói Đừng lo chuyện bao đồng Chưa biết chừng bà cụ đang tìm niềm vui sống thôi thì sao Cậu lại mua đồ cho người ta chứ gì Mình mua hai đôi giày em bé Một cái áo bông nhỏ <cười> Xem ra mấy thứ này đúng là không thể mua trước được Đồ nhiễm thở dài Người ta không tỉ phải tìm vui đâu Mà là Sống có tự trọng Gần đây, đồ nhiễm luôn nhớ về ngày xưa Khi còn sống, bố cô thường nói Trên đời này không có gì quan trọng hơn tính mạng Cho nên chạy trốn để thoát chết là quan trọng Nhét cho nò bụng là quan trọng So với hai điều này Những thứ như danh dự, tự trọng gì đó đều chẳng là gì hết Núi xanh còn đó, không sợ, không có củi đun Sau đó ông lại nói Lòng tự trọng còn quan trọng hơn cả tính mạng Khi nói câu này Ông đang nằm trên giường bệnh Một ngày bằng cả một năm Người đàn ông trung niên phong độ Người người đột nhiên nói năng khó nhọc Không tự mình đại tiểu tiện được Chờ đợi ông phía trước Là một hàng dài vô tận những hóa đơn viện phí Những cả phẫu thuật Hóa trị và một căn bệnh vô phương cứu chữa Ông cứ nói đi nói lại Cuộc sống như vậy, lòng tự trọng còn không bằng con chó, con lợn chết đi còn sạch sẽ hơn. Nhớ lại chuyện này, đôi nhấm cảm thấy mờ mịt, mông lùng. Sau này nghĩ lại là bởi vì củi đã đốt hết rồi. Bạn đang nghe chuyện audio Đừng nhân danh tình yêu Tác giả Bất kỳ ngữ Chuyện được phát trên website Chuyệnaudiovv.pro Người đọc Annie Chương 3 Động gì thì động, chớ đừng động lòng Phần 1 Mấy ngày sau, đồ nhiễm lại quay về với công việc Cơ thể không còn gì phải gánh vác Cô gần như đã quay lại cuộc sống độc thân trước đây Khi tan làm Hoặc cùng Lý Đồ rủ mấy đồng nghiệp đi ba hát hò Hoặc thuê một phòng trong nhà chơi bóng thể dục Hoặc nếu ai khám phá ra quá ăn vật nào hay ho Thì hẹn nhau đi ăn chơi Đêm tàn ca Ngày về muộn Lý Đồ cảm thán Đã biết chồng em không trói trần em được Rồi em sẽ mau chóng xà lại vào lòng anh thôi Đồ nhiễm nói Chỉ hoen hoét cái mồm thì chẳng được thích sự gì Vẫn chưa đủ tiêu chuẩn là là đàn ông xấu Ngoại hình giống nhưng khí chất thì không Người ta nhìn một cái là biết ngay Cho nên con gái mới không yêu nổi cậu Bởi vì cậu đem lại cho họ quá nhiều cảm giác an toàn Lý đồ hỏi uhm, Vậy đàn ông thế nào mới là xấu? Người đàn ông khiến cho người khác không nắm bắt được Quyến rũ một chút Một cách thản nhiên Quyến rũ rồi lại không động lòng Nghe vậy Lý đổ lại thực sự suy nghĩ Những ngày tháng ăn chơi nhảy múa Luôn trôi qua rất nhanh Đồ nhiễm chìm đắm trong đó Cho tới mùa xuân năm sau Một ngày nào đó Cô nhận được điện thoại của lục trình vũ Anh bảo cô quét dọn qua Nhà cũ của mẹ anh Nói sau khi anh về định dọn đến đó ở Từ khi mất đứa con Không ai còn nhắc tới kế hoạch đổi nhà cũ lấy nhà mới nữa Cả hai đều không còn hào hứng Đổi nhiễm dở lịch Áng chừng ngày lục trình vũ trở về Chuyện cách dọn cô cứ lần nữa mãi Tới tận khi cô em chồng được anh trai mang chìa khóa dự phòng tới Cô mới sốc lại tinh thần Miễn cưỡng sắp xếp thời gian Lục trình Trinh bảo cô Căn nhà đó em thường lui tới Không bẩn chút nào Chị cứ dọn luôn về đây cũng được Lúc này đồ nhiễm mới ý thức được Mình lại phải chuyển nhà Trước đây là chuyển từ một căn nhà này Đến một căn nhà khác Bây giờ là chuyển từ nhà mẹ đẻ Đến mái ấm của riêng mình Căn nhà ở trung tâm thành cũ Giao thông thuận tiện Tiểu khu xây dựng vào những năm 90 Hệ thống quản lý kiến trúc thời kỳ đầu còn chưa thành thạo Tuy nhà không quá cũ Nhưng môi trường bên trong nghĩ tới là đủ biết Màu xanh duy nhất trong tiểu khu là một cây đa to Vừa vào xuân đã đâm trời này mộc Ung um tùm như cả một cánh rừng Dưới gốc cây có mấy cái máy tập thể dục cũ kỹ han gì rêu lộc sọc những lũ trẻ con vẫn thích nô đùa có người treo một chiếc gương dưới gốc cây đặt một chiếc ghế gỗ to ở phía đối diện hành nghề hớt tóc ba tệ một lần phía bên kia mấy ông già kê ghế đầu ngồi đánh cờ một ấm trà, một điếu thuốc một bàn cờ chơi suốt tối đội nhiễm lên lầu mở cửa vào nhà cởi dài đi chân trần ra kéo rèm cửa mấy thiên nắng chiều lọt qua khai cửa hắt vào căn phòng tối đen như mực căn phòng 2 buồng vuông bày những đồ đạc bằng gỗ tối màu nửa cũ nửa mới cô đi một vòng trong phòng nhìn đống đồ đạc kia kiểu gì cũng không vừa mắt cô chê chúng vừa thô cạch vừa nặng nề thứ duy nhất cô thích Là một tấm bình phong đặt trong phòng ngủ Cổ điển, nhã nhặn, chạm chủ công phu Ngăn một góc gần cửa sổ ra thành một thư phòng mini Trên chiếc bàn trước cửa sổ đặt mấy khung ảnh Trong ảnh là bà mẹ chồng mà đồ nhiễm không có duyên gặp gỡ Cũng có cả hai anh Lục Trình Vũ ngồi hơn 10 tuổi Khi không có ảnh ông Lục cậu bé lục chính vũ trông rất khôi ngô, mặt trái xoan hơi bầu bĩnh, mũi thẳng, đôi mắt đen láy, thoảng thốt nhìn thẳng vào áo ung kính. Vẻ mặt thoáng chút thanh như con gái và cả nét kiêu hãnh của tuổi trẻ. Đồ Nhiễm ngắm một lúc, miệng lẩm bẩm, đồ ngốc. Rồi lại nghĩ tới dáng vẻ anh hiện giờ, đôi mắt đen tròn đã trở nên hẹp dài, hai mí, con người ẩn sâu Để lộ ra vẻ sắc bén Thấp thoáng chút cảm giác nhìn thấu tất cả Tự cho mình là đúng Cô thầm nghĩ Còn chẳng bằng dáng vẻ ngốc ngất trước đây Cô lại nhìn tấm ảnh chụp một mình của bà Lục Lòng thoáng rùng động Bèn đen không ảnh đặt lên chính giữa bàn Ở phía bắc phòng khách Nghĩ ở đây có lẽ không thương, không hương hay nến Cô liền rút trong túi ra ba điếu thuốc Rồi tìm một cái bát xứ đặt trước tấm ảnh Sau đó đặt ba điếu thuốc dựa vào thành bát Châm từng điếu lên Cuối cùng cô vái tấm ảnh mấy cái Thầm mặc niệm vài lời Rồi lại nói nhỏ Thưa dì Chỉ cần con trai dì trở về không đòi ly hôn với con Con sẽ gọi dì là mẹ Nói xong trong lòng có phần đắc ý Cảm thấy mình thật quá biết điều Đồi nhiễm nhớ nhung chiếu bạc buổi tối Chỉ quét dọn bụi bạc Lau chùi một lượt rồi tung tăng chạy đi Cả buổi tối Số cô đắc đỏ lạ thường ù liên tục Khiến mấy bạn chơi không ngừng ca thán Đồi nhiễm nói Các cậu không biết đấy thôi Hôm nay mình mới thắp hương cho mẹ chồng Có lẽ bây giờ bà ấy đang làm việc cho thần tài Nên mới nhờ thần tài phù hộ cho mình đấy Bị cô cướp quân bài ngon Lý đồ hơi khó chịu Đừng có mà đỏ bạc đen tình Đồ nhiễm càng thắng càng say Nghĩ ngày mai cuối tuần không phải đi làm Bèn này mọi người chơi thêm mấy ván Đến tận nửa đêm mới về nhà Về đến nhà cô dón dánh tắm rửa qua loa Không thật bật đèn lẳng lặng chui về phòng Giữa đường cô đá phải một vật gì Giống như vali đặt ở cạnh giường Nhưng đang mơ màng Buồn ngủ nên cô cũng chẳng nghĩ gì Phi thẳng một mạch lên giường Không biết bị thứ gì đó To to đập vào người Cô giật bắn mình Nhảy bật dậy Cơn buồn ngủ lập tức tan biến Phải cố gắng lắm mới không hét lên Chỉ nghe thấy trên giường có người ấm ừ. Đồ nhiễm hoang mang, bất giác lui về phía sau. Nhất thời quên cả bật đèn. Người trên giường ngồi dậy, thò tay với ngọn đèn dầu đầu giường bật tách một cái, rồi lại cầm điện thoại lên nhìn, không khỏi trong mày. Cuối cùng cũng ngước bộ mặt lờ đờ ngái ngủ lên nhìn cô. Lục Trình Vũ nói, Chào buổi sáng đồ tiểu thư Đồ nhiễm đứng ngay ra một lúc lâu Một lúc sau mới định thần lại Suy nghĩ đầu tiên Là trong phòng quá lộn xộn Trên tủ đầu giường Có mấy món đồ ăn vặt đang ăn dở Bên cạnh giường là mấy thứ đồ Dùng phụ nữ chẳng may rơi ra Trên bàn ngồn ngang sách vở Tài liệu và đồ mỹ phẩm màu sắc sặc sỡ Cô muốn tắt đèn đi Vội nói Anh mau đi ngủ đi Trời sắp sáng rồi Lục trình vũ dựa đầu vào giường Nheo mắt lại Không hề che giấu vẻ khó chịu Vì bị đánh thức Nhìn cô một lát rồi mới nói Em mà cũng biết trời sắp sáng à Đổi nhiễm đánh trống lảng Sao anh lại ở đây Câu này như không ổn Chưa đợi anh trả lời, cô lại hỏi. Sao lại về sớm hơn kế hoạch? Chìa khóa phòng ký túc của anh chẳng phải ở chỗ em hay sao? Anh chọn trả lời câu đầu tiên đi. Nghĩ một lúc, cô cảm thấy câu trả lời này lại hợp lý. Thấy anh đã chui vào trong ngăn ngủ tiếp, lại nhìn chiếc giường hơi rộng hơn một mét. Cô bèn lấy một bộ chăn gối trong tủ quần áo ra nằm trên sofa phòng khách. Đang lúc xoay người đi, đèn đã tắt. đôi nhiễm mơ mơ hồ hồ chẳng ngủ được bao lâu, bầu trời ngoài cửa đã hừng sáng. Đầu tiên là bà ngoại tỉnh dậy, nhìn thấy cô bèn hỏi. Trời à, sao con bé này lại ngủ ở đây? Sợ làm cô tỉnh giấc. Bà ngụ vội đánh răng rửa mặt rồi về phòng mình Chậm trái vung tay tập thể dục Một lát sau Bà Vương Vĩ Lệ cũng tỉnh dậy Tới kéo chân của cô ra khẽ cào nhào Con bé chết tiệt này Đừng có sáng bảnh mắt ra mới về chứ Trông về nước Chuyện lớn như vậy mà cũng không biết Hôm qua mẹ gọi điện cho con suốt cả tối Sao con lại tắt máy Trước đây con đâu có như vậy Sao kết hôn xong lại mải mê chơi bời thế Nếu con là con trai thì mẹ mặc kệ Để cho con chơi xả láng Ai bảo con là con gái hả Con chơi bời như vậy Sớm muộn gì cũng lạc dòng thôi Đến lúc đó thì phải làm thế nào Ly hôn à Mẹ nói cho con biết Phụ nữ ly hôn không thể so với đàn ông Con cũng sắp 30 rồi Con đừng còn từng xảy thai nữa Ai còn thèm con Bây giờ đang có người lù, lù ra đấy Con không mau túm chặt lấy Đầu đối nhiễm đặc quánh như cao Đầu còn sức mà trả lời ba Chỉ mãi kéo chăn che kín đầu Bà Vương Vĩ Lệ lại giật tung chăn của cô ra Con nói mẹ nghe xem Tối hôm qua con làm gì mà bây giờ sẵn Sáng bảnh mắt ra mới ngủ Điện thoại cũng không gọi Đổ nhiễm không chấm cự được Đành ngồi dậy Mẹ không cho con ngủ thêm một lúc nữa được À điện thoại của con hết pin Con đâu có biết anh ấy về sớm hơn dự kiến Chẳng phải đã nói tuần sau mới về hay sao Bà vương vĩ lệ nói Không được Bây giờ con mau đứng dậy Đi mua đồ ăn sáng về cho chồng con Hôm qua nó về không biết địa chỉ nhà mới của nhà ta Phải đứng đợi ở cửa tiếu khu xuất sáng Sau đó mẹ ra ngoài mua rau mới nhìn thấy nó Còn làm vợ người ta mà nửa đêm nửa hôm không về nhà Đàn ông thằng nào chẳng nghĩ ngợi Bây giờ có phải thể hiện cho tốt cho tốt vào Mau mau đi mua ít sủi cào với quẩy về đây Mẹ ở nhà nấu cháo ừ, Mà tiểu lục thì thích em gì Đồ nhiễm gục đầu xuống Con không biết Bà Vương Vĩ Lệ tức tối đánh cô một cái Con biết cái gì Đồ nhiễm Lê từng bước dậy đánh răng rửa mặt Sau đó đi tới nơi mẹ chỉ định mua đồ ăn sáng Rồi vừa đi vừa ngáp trở về Bước vào cửa đã nhìn thấy Lục Chính Vũ tỉnh táo Sảng khoái đang ngồi trên bàn ăn cháo Bà ngoại ngồi bên cạnh cười tít mắt nhìn anh Mẹ cô ngồi bên kia cũng tươi cười rạng rỡ Thỉnh thoảng lại nói dăm ba câu với con rể Người ta nói mẹ vợ nhìn con rể Càng ngắm càng ưng Lúc này bà Vương Vĩ Lệ cảm thấy Chàng con rể đi học ở nước ngoài về Lại không chút kinh kiệu Nhà mình thật sự có phúc Hơn nữa chuyện con gái xảy thai Khiến bà bất giác phải cúi đầu trước mặt người ta Sợ mình lại bị người ta bắt thóp Vì thế càng không thể chậm trễ Việc rút ngắn khoảng cách giữa hai bên Đồ nhiễm đang định múc cháo cho mình Bà Vương Vĩ Lệ lập tức lên tiếng Con múc thêm cho tiểu lục đã Cô đang định cắn một miếng sủi cảo Bà lại nói Con hỏi xem tiểu lục thích ăn gì đã Rồi để phần cho nó Ăn bánh mì tây hơn một năm trời rồi Chắc chắn là thèm đồ ăn tàu lắm đây Đồ Nhiễm đành phải húp tượng trưng một bát cháo, dù sao cô cũng chẳng muốn ăn. Bà Vương vĩ lệ hỏi con dễ. "Nghe, con định dọn về căn nhà trước kia của mẹ đẻ à?" Nghe thấy hai từ mẹ đẻ, Đồ Nhiễm biết ngay mẹ mình lại cố tình. Lục Chính Vũ vẫn bình tĩnh và lễ độ như thường. "Bệnh viện muốn con thứ 3 tuần sau đi làm luôn." Sau này sẽ rất bận rộn Cho nên nhà sẽ luôn là tốt hơn Bà Vương Vĩ Lệ gật đầu Giận con gái Con giúp Tiểu Lục dọn nhà trước Còn đồ của con để mẹ sắp xếp cho Tôi rồi bà lại nói Công việc thì công việc Chuyện con cái cũng phải tính dần đi Một là sinh con khi con trẻ Đứa con sẽ thông minh Hai là nhân lúc mẹ vẫn còn nhúc nhích được Hai đứa làm gì thì cứ làm Còn cháu thì gửi chỗ mẹ Không hề ảnh hưởng đến công việc tha hồ mà yên tâm Còn về chuyện trước kia ừ, Mẹ nghe nói Cũng có nhiều người bị như vậy Thời gian đó công việc của nhiễm nhiễm Rất vất vả Tối nào cũng phải chuẩn bị bài Ban ngày lại phải phụ đạo nhân viên mới Chẳng khác gì giáo viên đại học cả Đổ nhiễm nghe không lọt tai Không nhịn được ngắt lời bà Mẹ Công việc của con và việc ở trường Là hai việc khác nhau Nếu có thể ở lại trường làm việc Thì chẳng còn ai muốn đến công ty con làm đâu Nếu lúc đầu Con đồng ý học thạc sĩ Thì sau khi tốt nghiệp Nhất định có thể ở lại trường Nói đến đây Bà Vương Nghĩ Lệ liếc sang phía lục trình vũ Làm việc thì làm Đừng vất vả quá Con thì nhất định phải có Phải tranh thủ thời gian Mấy câu nói này của bà Khiến đồ nhiễm cảm thấy rất khó chịu Lại lo lắng lục trình vũ sẽ nghĩ ngợi Không nhịn được Lít nhanh về phía anh một cái Đối phương chỉ bình thản dạ một tiếng Không nói gì thêm Đồ đạc của lục trình vũ Ở ký túc xá không nhiều Chỉ đỡ hơn nửa ngày đã dọn xong Thứ hai Đồ nhiễm vẫn đi làm như thường lệ Lúc gần tan ca mới nhận được điện thoại của anh, nói tối nay có hẹn với bạn, không về nhà ăn cơm. Hôm trước, đồ nhiễm hỏi anh có liên lạc với nhà họ Lục không, nhận được câu trả lời là không. Trong lời anh nói không hề có ý muốn về thăm hỏi, rõ ràng không đặt những người đó vào trong lòng. Đồ nhiễm cảm thấy con trai không nói thì thôi, nhưng làm con dâu mà cũng không nói tiếng nào thì lại không thỏa đáng. Vì thế bèn ra mặt thông báo với bên kia một câu Ông Lục nghe thấy con trai về nước đương nhiên phấn khởi Lại quen thói phô trương Muốn mời họ hàng và bạn bè tới liên hoan Ai ngờ Lục trình vũ nói Anh bay đường dài mệt mỏi Ngày mai lại phải dậy sớm đi làm thẳng thường từ chối Nhưng giờ lại nói muốn đến chỗ bạn Đồ nhiễm nhận ra anh không có ý định báo cáo tỉ mỉ với mình cũng kiềm chế không hỏi nhiều, thong dong về nhà một mình. Thấy con gái về nhà một mình, bà Vương ý lệ chẳng thắc mắc chữ nào đến chuyện dọn nhà. Bà cảm thấy không thoải mái. Bà cố tình dọn dẹp quần áo và mấy đồ phụ nữ lặt vặt của đối nhiễm trước mặt cô, thậm chí ngay cả bộ chân ga đỏ rực mà bà tặng cô hôm cưới cũng đóng gói cẩn thận. Nhưng đối nhiễm coi như không nhìn thấy gì. Càng không ử hữu bất cứ điều gì Ăn tối xong ôi ly trong phòng bà ngoại không ra ngoài Bà bền nghĩ Nghỉ tay xem tivi Một bộ phim có tên Động gì thì động chớ động lòng Xem được một nửa thì không ngồi yên được nữa Liền chạy vào phòng mình Hai bà cháu đang trụm vào một góc chơi bài Bà xa sầm mặt Lồi sành sạch cái vali đỏ lâu lắm không sờ đến trong đống đồ linh tinh ra Đá thúng đụng nia Cả nhà đều nghe thấy Nhưng đồ nhiễm vẫn chẳng tỏ vẻ gì Cho tới khi bà quăng cái vali rầm rầm trên sản phòng khách Gào lên Đồ nhiễm mày ra đây Lúc này cô mới chạy ra như thế không có chuyện gì Bà nóng ruột Nhưng lại không tiện nói ra Lúc đầu bà cứ ngỡ Lục Trịnh Vũ nhớ nhung con gái mình nhiều hơn một chút, nhưng qua hai ngày quan sát ở cửa ly gần mới phát hiện vốn dĩ không phải như vậy. Hai đứa này hoàn toàn không giống hai vợ chồng tân hôn tiểu biệt, thậm chí còn chẳng khá hơn bạn bè bình thường, không giống như đáng cãi rã, nhưng khi ở cạnh nhau cũng ít khi nói chuyện. Nói ra rồi thì đúng thật là chương trình tương kính như băng. Đồ nhiễm là con gái Lại ở nhà bẻ đẻ, có rảy giặt một chút cũng là bình thường, nhưng Lục Trình Vũ này cũng chẳng mặn mà chút nào, điều này quả thực có gì đó không ổn. Bà rất muốn kéo con gái ra khỏi cho rõ ràng, hỏi nó tại sao lúc đầu lại kết hôn, có phải cứ bám riết lấy người ta không chịu buông thai không, nên giờ mới bị gẻ lạnh. Nhưng bà không mở miệng hỏi được, có những lời hễ nói ra là lại như thể đang gây chia rẽ. Chỉ khiến con mình không thoải mái Bà đành hỏi xem con dễ đi đâu đồ nhiễm nói đi gặp bạn bè Bà lập tức nói Gặp bạn bè thì sao không dẫn con đi Cô nghĩ một lúc Có lẽ đều là bạn là đàn ông Không tiện rất theo người nhà Bà vương vĩ lệ Nhất thời không nhị được Có cái gì mà không tiện Người đã kết hôn thì làm gì cũng phải nghĩ tới gia đình Ai cũng muốn có tự do thì còn kết hôn làm gì có mà hoàng hôn thì có Bà vung tay Dục cô gọi điện cho Lục Trình Vũ Hỏi tối nay mấy giờ về Rốt cuộc là đi đâu Dự định như thế nào Bị bà cằn nhằn mãi Cô chẳng biết làm thế nào Đành phải nghe theo Lúc Lục Trình Vũ đến tìm lôi viễn Hứa khả đã tới Đang ngồi trên sofa xem bóng đá Bên cạnh là một cô gái khoảng 20 tuổi Thấy hứa khả xem say xưa Lục chính Vũ cười. cười Còn chưa từ bỏ à Đám liều mạnh này thối nát bao nhiêu năm rồi Ai còn xem cái này nữa Khi lên cấp 3 Anh và hứa khả lồi viễn Thường tụ tập với nhau Bao nhiêu năm nay vẫn không đứt liên lạc Bình thường ai bận việc người nấy, thỉnh thoảng lại tụ tập, lâu dần trở thành thói quen, dù một năm không gặp cũng không có gì cảm thấy là lạ. Hứa Khả lôi ra một bình rượu vang mà Lục Trình Vũ mang tới, ngắm nghía. Người có tình, cái gì cũng nhớ mãi không quên. Anh ta chỉ vào Lục Trình Vũ rồi nói với cô gái. Đây là anh Lục, khoa ngoại tim mạch, bệnh viện đồng tế. Sau này em có đau đầu Chóng mặt gì thì cứ tìm cậu ấy Vừa tới nước ngoài về Hàm doctor đấy Khám bệnh bốc thuốc đều không mất tiền Cứ tính hết lên đầu nó Cô bé trông xinh xắn Trẻ trung Thần thái lại tốt Tính tình cũng thoải mái Cười hì hì chào Cha anh Lục Lục trình vũ gật đầu với cô gái Rồi nói với lời viễn Này cậu bảo đánh mặt trượt Tôi còn tưởng thế nào cũng phải ba chân chiếu một Thì ra đã đã bố trí cả rồi Đã gọi cậu đến thì chắc chắn phải đủ Chỉ có mấy thằng già chúng mình thì còn gì là vui Lồi viễn vẫy vẫy tay cô gái Đi, tinh ý tí nào Vào bếp đồ ăn, mang đồ ăn ra đây Còn tưởng mình là khách thật đấy à Màu ăn no đã, lát nữa chơi mặt trượt sau Vâng, thưa chú Cô gái cũng không giận dỗi Làm mặt hề với anh ta rồi hăng hái đi vào trong Lôi viến mở chai rượu vang rót cho hai ông bạn rồi nói Bọn trẻ danh bây giờ mở miệng ra là anh ơi chú ơi Các cậu không biết đấy thôi Khi cô nhóc này mới vào thực tập ở chỗ bọn tôi Gặp đàn ông thì gọi là anh dai Gặp phụ nữ thì gọi là người đẹp Miệng ngọt như mía lùi Giờ thì hay rồi Cho cô ấy tí chỗ đứng là bắt đầu gọi tôi bằng chú Hứa khả cười chồng cậu tên này thì không phải chú thì là gì Có bóng không Hay là bây giờ bọn mình tìm cái sân nào chơi hai hiệp Đảm bảo chẳng mấy chốc là cậu bò thẳng ra hai chân lùi viễn không phục Chỉ vào lục trình vũ Bò cái đầu cậu ấy Tôi ở với hắn cả năm, chưa chắc đã giỏi hơn tôi đâu. Hứa Khải nhìn lục trình vũ. Cậu ấy chắc chắn vẫn giỏi hơn cậu, hồi trước đã chơi giỏi hơn cậu rồi. Lồi viễn cũng cười. Đúng thế, thằng này hồi xưa không nói gì, nhất là lúc chơi bóng. Con nói chỉ nói độc 4 câu. Bảng rồi là của tôi, bảng rồi là của tôi, không ai giành được với tôi, giành cũng không giành nổi. Lục trình vũ nói rất nghiêm túc Cho dù bây giờ ra ngoài đánh Bảng rổ cũng là của tôi Còn chưa dứt lời Cả ba đã cười ầm lên Lồi viễn lắc đầu Già rồi, già rồi Lục trình vũ nói với lồi viễn Cậu vẫn còn tốt chán Chưa tính là già Giờ lại đổi bồ rồi Lại còn là 9x nữa Nhưng thấy chẳng khác biệt gì với cậu Hì Lồi viễn hạ giọng Trời cho vui ấy mà Ai coi là thật Con gái bây giờ mạnh bạo lắm Trời được Hứa khả hỏi anh ta Sao thế Cậu và quan dĩ cắt đất hẳn rồi đấy à Lồi viễn nói Thôi đừng nhắc thấy chuyện này Cô ấy đã bị nước Mỹ phồn hoa rụ dỗ rồi Ở bên ngoài lâu như thế cũng không về Tôi và cô ấy rất hiểu ý nhau Ai chơi phần người đấy Chuyện sau này thì để sau tính Nghe câu này Hứa khả như nghĩ tới điều gì Thoáng thất thần Không giống cậu Lôi viễn nhìn anh ta Đời người ngắn ngủi lắm Người anh em ơi Hứa khả cúi đầu cười Không đáp lại mà hỏi lục trình vũ Sao không dắt vợ theo Lần trước tôi phải đi Bắc Kinh có việc Không tham dự lễ cưới được Nghe vậy Lôi viễn không khỏi buông một câu đầy ẩn ý Lúc đó đúng là cậu nên tới Hứa khả không hiểu Lôi viễn nhìn lục trình vũ Ngẫm nghĩ một hồi Cuối cùng vẫn không nhịn được Hỏi Ở đây thì không có người ngoài Có gì tôi cứ nói thẳng Cái tên Lục Trình Vũ này cũng ác thật đấy Cậu với Lý Sơ Hạ sắp quay lại với nhau rồi Lại còn có con với người khác Vội vàng vác vụng thành hôn Còn để cho người ta tới dự lễ cưới nữa Lục Trình Vũ thoải mái nhấp một ngụm rượu Tôi không bảo cô ấy đến Hứa khả nói với lồi viễn Cưới thì đã cưới rồi Không có việc gì thì đừng nhắc tới chuyện cũ nữa Lồi viễn lắc đầu với hứa khả <cười> Cậu không biết đấy thôi Rồi anh Đài nhìn lục trình vũ Tại sao lúc đầu vợ cậu kết hôn lại kết hôn với cậu Đâu phải cậu không rõ Mấy lời cô ta nói đúng là như dao chém đá Nếu không phải chúng ta thân quen bao năm nay Tôi đã chẳng lắm lời như vậy Dù sao bây giờ đứa con cũng không còn Lý sợ hạ vẫn đang đợi cậu Hai người từ năm thứ tư đã bắt đầu yêu nhau phải không Quen nhau lâu như thế Ai thật lòng ai giả dối với cậu Chẳng lẽ cậu còn chưa rõ à Vừa nói Anh ta vừa đi đi lại lại mấy vòng Lục trình vũ ngước lên nhìn anh ta Hỏi Cậu gặp cô ấy rồi à Lôi viễn nói Phải Lục trình vũ nói Sau này thì đừng gặp nữa Gặp rồi thì cũng đừng nói chuyện trước đây Chuyện này không lo được đâu Chẳng phải ai đã lo được cả Lôi viễn gật đầu ừ, Tôi không nên nhúng tay vào Nhưng trong lòng tôi không thoải mái Tôi và Lý Sơ Hạ cũng coi như là bạn bè Nhờ có cậu nên mới quen nhau Khi đó mấy đứa hai đi chơi với nhau Hoặc ra nước ngoài hoặc thôi học Tôi vẫn luôn dõi theo hai người Lúc tâm trạng không tốt cô ấy sẽ tới kể lê với tôi Cũng có mấy lần vì cậu mà khóc nức nở trước mặt tôi rồi Còn bảo tôi không được nói với cậu Trước mặt cậu lại tỏ ra như không có chuyện gì Chuyện khác thì không nói Người ta cũng là một cô gái vừa hiểu biết vừa tinh tế Mấy năm nay đợi cậu sắp thành gái già đến nơi Cậu thử đặt cô ấy bên cạnh ai kia so mà xem Đúng Đồ nhiễm cũng không tệ Trông ngoại hình thật sự cũng rất khá Nhưng Lý Sơ Hạ muốn ngoại hình có ngoại hình Muốn có học vấn cũng có học vấn Điều kiện gia đình khỏi cần cậu nói cũng biết Bình thường đến con thỏ cũng không dám bắt Tại vì cậu mà đi học lâm sàng Lần này lại cùng cậu ra nước ngoài Đừng bảo với tôi là cậu không biết Cậu ấy nghĩ thế nào đấy nhá Lục Chính vũ chẳng ở hữu gì Giờ cô ấy đã chuyển sang khoa nội rồi Khoa nội nhi Anh lắc lắc ly rượu Ngửa đầu nhấp một ngụm Hờ hứng nói Và đồ nhiễm thì cũng không tệ như thế Cũng có ưu điểm đấy Lồi viễn độp lại ngay Cũng chỉ có ngoại hình là khá thôi Lục trình vũ không để ý đến anh ta Nghĩ một lúc rồi nói Không phiền phức, không âm ý Căn bản không để người khác phải lo lắng Hết chương hoa 3, phần 1